Quý vị thính giả, chiều thứ hai hôm qua, mùng 3 tháng 6 là kỷ niệm đúng 50 năm Đức Tổng Phước Giáo Hoàng João XXIII qua đời lúc 19 giờ 45 phút tối ngày mùng 3 tháng 6 năm 1963 tại Vatican vì bệnh ung thư bao tử, hưởng thọ 82 tuổi, sau 5 năm cai quản Giáo hội. Nhân kỷ niệm này, hai tín hữu thuộc giáo phận Bergamo Quê hương của Đức Cấu giáo hoàng đã về Roma hành hương dưới sự hướng dẫn của Đức giám mục giáo phận sợ tại Francisco Besky. Đoàn đã cử hành thánh lễ tại đền thờ thánh Ferro và viếng di hài Đức trong phước ở dưới một bàn thờ trong cùng đền thờ. Vào cuối lễ vào lúc 6 giờ 15, Đức thánh cha Francisco đã đến chào thăm các tín hữu Đức Nguan 23, tục danh là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh tại làng Sotto di Monte ngày 25 tháng 11 năm 1881. Con thứ tư trong gia đình nông dân có 13 người con. Năm 11 tuổi, Angelo gia nhập tiểu chúng viện. Năm 1920, cha Roncalli được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 Gọi về Roma và ủy thác nhiệm vụ giám đốc hội trường bá Đức Tin. Rồi đến Đức Pio 11, sau khi được bầu làm giáo hoàng năm 1922, Ngài quyết định sử dụng tài ngoại giao của cha Roncalli, bổ nhiệm cha làm tổng giám mục và gửi tới những nhiệm sở ngoại giao đặc biệt khó khăn, từ Bulgaria tới Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tại Hy Lạp và Pháp. Tại đây, sau thời chiến tranh, Đức Tổng giám mục Roncalli đã thành công trong việc bảo vệ quyền lợi của giáo hội chống lại những cuộc tấn công bài giáo sĩ của tướng De Gaulle. Vì tướng này muốn tòa thánh phải bãi chức tất cả các giám mục Pháp có tiếp xúc với chế độ cũ, nhưng Đức Sứ Thần Roncalli đã ngăn cản được yêu cầu này của De Gaulle. Năm 1952, Đức Giáo Hoàng Piêu XII gọi Đức Tổng Giám mục Roncalli về Roma, và vài năm sau đó bổ Ngài làm Thượng Phụ Thành Venezia. Năm 1958, Ngài được bầu làm Giáo Hoàng, lúc đã 77 tuổi, và lấy tên hiệu là Gioan XXIII. Thánh Gioan là tên của thân phụ Ngài, đồng thời là bổn mạng làng Soto monte và cũng là Thánh Sử Phúc Âm về Tình Thương. Ít lâu sau đó, ngày 25 tháng Giêng năm 1959, Đức Doan 23 tuyên bố triệu tập công đồng Trung Vatican II trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Ngài cũng triệu tập công nghị đầu tiên của giáo phận Roma và đề ra dự án tu chính Bộ Giáo luật có từ năm 1917. Trong 5 năm làm giáo hoàng, Đức Doan 23 đã triệu tập 3 công nghị để bổ nhiệm 37 hồng y mới, trong đó lần đầu tiên có vị hồng y người Tanzania, người Nhật, Philippines và Mexico. Trong tiểu sử Đức chân Phước Doan 23 cũng có một loạt các cử chỉ và lập trường gây ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng có những người nghi kỵ và phê bình. Trong số này có sự kiện ngày bắt tay với Liên Xô qua việc tiếp con rẻ của Chủ tịch Kutchev. Ông Ajube và cố gắng để cả các quan sát viên của chính thống giáo cũng được tham dự Công đồng Trung Vatican 2. Những người phê bình Đức Gioan 23 cho là ngài quá hòa hoãn với phe tà, thậm chí có người nói là ngài thân cộng. Trái lại cũng có người khác cho là ngài thân phát xít, quá mềm mỏng đối với những lập trường thần học của phe chính thống, quá lạc quan về vấn đề đại kết. Một số người khác còn nói rằng tuy Đức Giáo hoàng tốt lành nhưng không phải là vị thánh thậm chí còn là người thích ăn uống. Hồi tháng 2 năm 2000, những người thuộc nhóm đồ đệ của đức tổng giám mục Lefebvre bên Pháp lên tiếng chống lại việc phong chân phước cho đức John 23 và quả quyết rằng vì giáo hoàng đã kết ước với điện Kremlin ở Liên Xô để cho những quan sát viên chính thống được dự công đồng. Thông điệp Patrimonialis Hòa bình Dưới Thế của đức John 23. Được coi là một cột mốc trong giáo huấn của giáo hội và trong cuộc đối thoại với thế giới, sự dẫn thân của Đức Giáo Hoàng cho hòa bình đã giúp nhân loại tránh được thảm họa thế chiến thứ ba trong cuộc khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô qua vụ nước này bố trí hỏa tiễn tại Cuba chĩa vào Hoa Kỳ. Đức Doan 23 cũng được yêu mến về lòng quý mến đơn sơ và trực tiếp qua bài diễn văn thời danh chuyển đi qua radio, trong đó Ngài mời gọi các tín hữu cha mẹ hãy trở về nhà, hãy vút con cái và chuyển đến chúng sự thương mến của Ngài. Bí thư riêng của Đức Giáo Hoàng Doan 23 là Đức Tổng giám mục Loris Capovilla, năm nay đã 98 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Capovilla đã trả lời câu hỏi, Việc tưởng niệm Đức Doan 23 và nói về người đặt chúng ta ở trong sự hòa hợp với quá khứ hay là thúc đẩy chúng ta hướng nhìn về đằng trước, về tương lai của Đức tin? Ngài đáp Đức Giáo Hoàng Doan 23 vẫn thường nói rằng, đi quan hay lạc quan? chúng ta đều phải trả giá, nhưng lạc quan tin thác vào Chúa vẫn là điều bỏ công. Sự lạc quan của chúng ta nảy sinh từ đức tin và đức bác ái, nảy sinh từ niềm tin theo đó Thiên Chúa không thể thất bại và hoạt động của Đức Chúa Giêsu không thể bị phá hủy. Niềm tin ấy nảy sinh từ tình yêu vì Chúa đã dạy chúng ta hãy yêu thương. Chúa không bảo chúng ta chỉ yêu thương những người tốt và không được yêu kẻ xấu như chúng ta thường xếp loại những người anh chị em của chúng ta. Đức Chúa Giêsu bảo các con hãy yêu thương nhau và Đức Giáo Hoàng Doan 23 đã đi theo giới răng ấy khi khai mạc Công đồng Chung Vatican II. Ngài chỉ dẫn phương dược là lòng từ bi và yêu thương như con đường để làm cho tin mừng được đáng tín nhiệm kể cả ngày nay. Có điều là chúng ta không hiểu cho đủ phương dược từ bi ấy là gì. Đức Doan 23 đã nêu một thí dụ với thông điệp hòa bình dưới thế. Thông điệp được ban hành trong một thời điểm rất buồn và rất khó khăn trong lịch sử nhân loại bị đe dọa vì những vũ khí kinh khủng có thể tiêu diệt toàn thể nhân loại. Đức Giáo hoàng Doan 23 đã tự hỏi, chúng ta có thể đề ra điều gì cho thế giới ngày nay? Chúng ta có thể làm gì? Là những người tin nơi Thiên Chúa, nơi Đức Chúa Giêsu Kitô cứu thế, Nơi luật yêu thương của Ngài, chúng ta không thể nói rằng chiến tranh vẫn luôn xảy ra và sẽ còn xảy ra mãi mãi. Chúng ta không biết còn bao nhiêu thời gian để có hòa bình chân chính và trọn vẹn, nhưng điều hiển nhiên là Đức Giuông 23 đã cộng tác như bao nhiêu người trước Ngài, bao nhiêu người thiện chí và trong giáo hội đã có biết bao nhiêu giáo phụ và tiến sĩ, các vị tử, vị đạo và hiển tu, đã cộng tác để nhân loại tự đặt cho mình một mục tiêu hòa bình ấy. Chúng ta phải kiên vững trong đạo lý mà Đức Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta, không sợ trở thành những người quá tốt bụng hoặc quá từ bi. Nơi các tín hữu đã có những người lỏng lộn như thế khi nói rằng, nếu chúng ta bắt đầu phân biệt giữa tội lỗi và kẻ có tội, Như Đức Duân 23 đã dạy, thì dân chúng sẽ chẳng hiểu gì, và như vậy sẽ có sự lẫn lộn. Không phải vậy, tôi đã giải thích cho các trẻ em và chúng hiểu rõ điều đó. Các em hãy nhớ rằng, nói phạm thượng là một tội kinh khủng, nhưng người nói phạm thượng không phải là người đáng kinh thợ. Khi định nghĩa một người là đáng kinh sợ, bạn đưa ra một phán đoán, và Đức Chúa Giêsu đã nói, Các con đừng xét đoán để khỏi bị phán xét. Tại sao không được coi một người là kinh tởm là đáng khiếp sợ, vì họ là một người và có những quyền bất khả nhượng do Thiên Chúa ban cho họ. Và trong số các quyền ấy cũng có sự tôn trọng, tín thác, hy vọng, cho dù họ là tội nhân trầm trọng và bạn là Kitô hữu, họ vẫn có quyền được bạn yêu thương, vì chỉ có tình yêu Chúng ta mới có thể dẫn đưa họ trở về. Lòng từ bi coi những người làm thang khốn nạn với con tim, và nói với họ rằng khi thấy họ ở trong tình trạng như thế là điều làm cho chúng ta đau lòng. Trong thời gian qua cũng có nhiều người nêu bật những điểm tương đồng giữa Đức Giáo Hoàng John 23 và Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Chẳng hạn, theo linh mục sử gia dòng tên Giovanni sale Đức Thánh Cha Phanxicô lấy lại nhiều yếu tố trong viễn tượng của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, đặc biệt là quan niệm giáo hội dưới khía cạnh ngôn sứ, không phải là một tổ chức khép kín nhưng mở rộng, đi vào thế giới với người nghèo và những tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Được hỏi về những nhận định đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Capovilla nói: Trước tiên tôi muốn minh xác rằng mỗi sáng tôi đều luôn nhớ đến giáo hội. Đức giáo hoàng Francisco và biển Đức 16 của chúng ta, Ngài đã phục vụ yêu mến và giáo huấn, không có vị giáo hoàng nào chỉ có điều tiêu cực hoặc hoàn toàn là tích cực. Tôi không bao giờ huyền thoại hóa Đức giáo hoàng John 23, nhưng sự thanh thản đơn sơ cách ngài nhìn bạn đó là những điều không thể quên được và điều này cũng diễn ra với Đức giáo hoàng Francisco. Khi ngài đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô, người ta có cảm tưởng là ngài muốn bắt tay tất cả mọi người, muốn vuốt ve mọi người. Đó chính là tình nhân đạo của Thiên Chúa mà ngài muốn chứng tỏ, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi Tito. Đức Hồng y Testa vốn là một người nghiêm trang, ít lời. Có lần đã hỏi tôi vào đầu triều đại Đức Giáo Hoàng Doan 23 xem tôi nghĩ gì về sự hăng say, phấn khởi, nồng nhiệt mà dân Roma tiếp đón ngài. Tôi trả lời rằng. Đối với dân Roma, họ vẫn luôn như thế. Đối với họ, Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng, bất luận ngài tên là Leo 13, Biển Đức 15, Pio 11 hay Pio 12. Nơi Đức Giáo Hoàng Francisco nổi bật lòng từ nhân và tình nhân đạo của Thiên Chúa, được trình bày cho dân thường. Chaprimo Massolari, một đại linh mục của Italia đã nói khi Đức Doan 23 được bầu làm Giáo Hoàng rằng, chúng ta đang có một vị Giáo Hoàng bằng xương bằng thịt. Đây không phải là câu nói tầm thường, vì Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Đức Giáo Hoàng Phan Cô biểu lộ điều đó, dưới một hình thức hùng hồn, cả chúng ta cũng phải thể hiện tin mừng để đi tới các anh chị em chúng ta với sự quan tâm nhiều hơn, bớt vỗ tay, nhưng nhiều gương sống hơn.